biển cả màu có thảy xanh tươi đứngừng bát ngát sóng sóng tam giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất muối ta xa trời xanh năm cánh gió lòng bon bao la sao Tìm hải âu Anh đến quê em đất biển cả màu Anh thấy bao la cánh đồng muối trắng Miền quê hương em cá bạc cơm vàng Miền quê hương em đất cũng xinh thôi xa anh mà Cần thêm yêu dấu, quê chúng ta Cà Mau Ơi, tất mũi Cà Mau, nên thơ và đẹp giàu Hôm nay để hào, đi lên lòng rạc rào, đừng thấy cuộc sống mới Phù xa lẫn biển thêm rừng Đều dục người đi Nhanh nhanh đôi bàn chân Nhanh nhanh những nghĩ suy vước vào Về đất biển Ca Mau Thấy đất trời thế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 Cà Mau Cơi tết mui Cà Mau Nên thơ và đẹp sầu Hôm nay thì thường hào Đi lên lòng rạc rào Đừng thấy cuộc sống mới ăn phù sa lớn biến thêm rừng đều tụi người đi nhanh nhanh đôi bàn chân nhanh nhanh những ý suy vượt vòng về đất biển ca mỏ cây đất trời